Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại gần người ăn xin nọ Rồi móc trong túi ra mấy đồng tiền lẻ đưa vào cái mũ sách Đặt ở trước mặt của người ăn xin Ông cụ không nhìn thấy gì Nhưng có vẻ nhận ra ai đó vừa bò tiền vào mũ Cho nên liên tục nói lời cảm ơn Đi qua một đoạn Phương quay lại nhìn Không hiểu sao cứ cảm thấy trong mắt trắng rã của ông cụ ăn xin tóc bạc Nhưng đang nhìn về phía của mình Trên mồi của ông nào bột nụ cười nhẹ Phương thầm thấy xót xa thương cảm trong lòng cho nên không nhìn nữa Mà cuối đầu đi theo mẹ Hai mẹ con cứ lặng lẽ rất tay nhau bước qua người ăn xin khốn khổ Họ và dòng người đang tín qua cầm chùa để khấn bái ngay sau tàm quan của chùa là một tượng Bồ Tát quan âm Bồ Tát Tượng Phật quan thiết âm Bồ Tát được tạng ở thế đứng Làm bằng một chất liệu màu trắng như ngọc Một tay ngài cầm bình Đức nhỏ Tay kia cầm một nhành cây Lại gần phương thiết bức tượng vô cùng cao lớn, dễ đến 4 m toát lên một vẻ tĩnh khí phi phạm. Sau khi thắp hương và khấn chức bức tượng quan âm Bồ Tát, như thường lệ mẹ bắt đầu đi vào trong đảnh lễ, mặc cho Phương thích làm gì thì làm, cái đúng giờ ra là phải có mặt để cùng về. Vậy là một buổi chiều đi chùa nhàm chán lại bắt đầu. Việc của Phương là đi lang thang khắp chùa ngắm cạch, Rồi cằn cho đúng giờ chạy ra chỗ gửi xe đạp chờ mẹ. Cả hai mẹ con đều chẳng có điện thoại di động. Cho nên chỉ cần mãi chơi hoặc làm gì quên đi mất. Thì rất dễ khiến cho mẹ phải đợi. Khi đó sẽ bị trời dài. Cho nên Phương đi đâu làm gì cũng rất chú ý thời gian. Rõi theo bóng của mẹ đi khuất sau gian chùa. Phương hít thở một hơi căng đầy lồng ngực. Rồi định dám bước đi. Trước khi đi Phương ngắc mắt lên nhìn tượng quan thế âm Bồ Tát. Trước cầm chùa mà bật cười Những bức tượng vô hồn này Có gì mà để cho người ta Phải quỳ phục trước nó Bất chợt ngay khi mà nhìn vào mắt Của quan âm Bồ Tát Phương như đứng hình Một cảm giác kỳ lạ chưa bao giờ xuất hiện tay chân của Phương tứng đà Mắt nhìn chầm chầm vào mặt quan âm Bồ Tát Phương lặng người đi thẳng thuốc Ở trong lòng Đẹp quá Phương cảm thấy cơ thể bỗng dưng mắt rời Đầu óc như lơ lửng ở trên mây Quên hết những sự tồn tại ở xung quanh, không còn nghe thấy tiếng lầm dầm gấn bái. Phường cứ như vậy đứng lặng người ngắm khuôn mặt đẹp hiền từ của quan âm Bồ Tát mãi chẳng thôi. Cơ thể nhẹ nhàng như có thể bay lên. Cậu cảm giác như quan âm Bồ Tát chỉ đang nhìn xuống một mình cậu, cả thế giới chỉ có một mình cậu vàng hải. Thế rồi một cảnh tượng không thể tin nổi đã diễn ra, quan âm Bồ Tát mìm cười với cậu. Khuôn mặt của ngài bừng tỏa rất thứ ánh sáng vàng nhặt ống ả, tay cầm nhành cây vất nhẹ về hướng của Phương. Vài giọt nước mắt ống ánh như là phát sáng, vùng vầy ra từ cành cây kỳ lạ đó. Ngay khi nước đó chạm vào thân, Phương liền cảm thấy trong người nôn nao đến khó tả. Thời gian như là ngừng trôi trong khoảnh khắc, Phương đứng hình chích lặng trước điều vừa chứng kiến, cầu bằng hoàng sự tỉnh. Trật mắt nhìn kỹ lại thì chẳng thấy tượng quan âm Bồ Tát đồng đậy gì Hay là bị ảo giác Phương vội vàng rủi mắt Thất thần nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy giống mình không Phương lại nhìn linh tượng quan âm Bồ Tát Vẫn không hề thấy gì cả Bức tượng vẫn đứng im Phương cười thầm từ thấy mới sáng ra mà mình đã gặp ảo giác Bỗng nhiên có một tiếng bịch đột ngột vang lên ngay bên cạnh Âm thanh không lớn Nhưng mà sao Phương nghe như là xét nổ bên tai. Cậu giật mình quay ngót sang. Một cô gái đang gục dưới mặt đất ngay sát bên trái của Phương. Thậm chí cánh tay rũi ra của cô ta còn chạm tới mù bản chân của Phương nữa. Những què hương vừa châm trên tay của cô chưa kịp cắm và bắt rơi vương vải ở bên cạnh. Phương bỗng thấy một cơn gió lạnh từ đầu ảo tới thấu bút cả tim gan. Thắng chốc cảm thấy bản thân mơ hồ lỡ rơi vào cõi vô định. Cầu Hoàng hốt hét lên nhưng mà lưỡi kia líu lại, miệng cứng nhắc như có ai đó nhét khúc gỗ ngang miệng. Phương nhìn thấy một làn khói mờ bốc lên từ chỗ cô gái kia đang nằm, toàn thân cô ta không động đậy, một dòng máu đỏ tươi chảy từ đầu của cô gái. Cậu muốn ngay lập tức lao đến đỡ lấy cô gái, nhưng hai chân chợt như hóa đá, miệng ú ớ không thành tiếng, hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Người xung quanh hoàng hốt súng lại quanh cô gái tội nghiệp, tính xì xào huyên náo mấy người nhanh nhẹn đẩy cả phương gia cấp cứu cho cô gái. Bà mẹ của cô gái nọ đang ngồi ở bên cạnh cô, đang ngồi sụp xuống mà khóc lóc. Một lúc sau thì máu đã ngừng chảy, khô biết thành một vịt. nghe hot nhất tại vịt.